Hi xin chào các bạn Hàính giả Ch mừng các bạn trở lại với kênh thu hàng audio và mình là thu hàng ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung số quen thuộc của kênh đó là hai không giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì mình lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục của đến các bạn khá tính giả những video truyện ngôn tình hay hấp dẫn và mới nhất Bởi vì kênh của mình nó mất tương tác Nên là mình rất mong những bạn nào mà vẫn đang nhận được thông báo Cũng như là yêu thích giọng đọc của mình Thì uh, hãy ủng hộ mình nhiều hơn Bằng cách nhấn like Chia sẻ video và Để lại bình luận của các bạn Sau mỗi video chuyện mà mình đăng tải Để kênh có thể bình thường trở lại Mình uh, uh, thực ra là rất là chán Không muốn tui chuyện ở đâu nhưng mà không muốn là các bạn phải chờ lâu cũng như là phải dừng kênh một thời gian thì còn thảm hơn nên là mình vẫn tiếp tục đọc truyện mỗi ngày 2 tập một ngày và mình hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ mình để kênh có thể sớm bình thường trở lại nha. Ngày hôm nay thì tập chuyện mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 8 của bộ truyện Nam phụ về đêm yêu, một bộ truyện ngôn tình cũng khá là hấp dẫn nhưng mà không hiểu sao lượt xem lại rất thấp. Mình rất mong là các bạn sẽ đón nghe bộ truyện này đến cuối cùng nhá. Nay bây giờ thì cho các bạn khán thính giả nghe chuyện đu Tập 8. Sáng hôm sau, nguyên buổi tối hôm qua Ngọc Bạch Y đều không có ngủ. Màn cửa hé sang một lỗ nho nhỏ, trời còn chưa sáng rõ, đầu óc có chút mờ mịt, mưa mưa hồ hồ đánh vào khuôn mặt tĩnh lặng của Ngọc Bạch Y. Hắn cúi đầu nhìn Diệp Đàn trong ngực, thói quen khi ngủ của Diệp Đàn quá xấu, rất thích lộn xộn. Ban đầu, đang ở yên lành trong ngực hắn, Bây giờ đã ôm lấy hắn những cái ôm cái chăn tay chân đều quấn thật, đầu rút vào giữa cổ và xương khoai xanh của hắn, toàn bộ cơ thể như co rút trong ngực, ngủ rất ngon lành. Ngọc Bạch Y vẫn khoác tay lên eo cô, hơi thở ấm nóng của cô vào vào cổ hắn, có chút ngứa nhưng rất ấm. Ngọc Bạch Y hơi xiết chặt cánh tay mình, bỗng nhiên hắn cứ muốn tiếp tục ôm cô như vậy, cứ tiếp tục nhìn cô, như một đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trong ngực của hắn ngủ. Sau đó mỗi ngày Chờ đợi ánh sáng ba mai Tiểu Diệp Giọng nói của hắn có hơi khàn khàn Không khí bình yên buổi sáng Khiến hắn có vài phần dịu dàng Cảm ơn Cảm ơn tiểu cô nương này Cho hắn cảm giác yêu thích Mà trước đây hắn chưa từng có Hắn rất thích như thế Cô gái trong ngực ngủ rất sâu Khuôn mặt hồng hào Lại động đậy người Dán mặt vào ngực hắn Ngào Bạch Y nhẹ nhàng gỡ tay chân của cô xuống, sau đó rời giường, hắn đứng bên cạnh giường xoay người vươn tay, hắn dịu dàng chạm vào khuôn mặt nho nhỏ nằm trên giường. Hắn tiến lại gần, rất nâng niu mà hôn khóe môi của cô. Giọng nói nhẹ đến mức muốn hòa vào ánh nắng. Tôi vì em mà đến, cô gái của tôi. Lúc Diệp Đàm tỉnh dậy, trong phòng đã không còn ai nữa. Cô nằm lại trên giường thật lâu, ôm chăn Lầm bầm dãy sụn một hồi Mới sọt rét bông đứng dậy Đến gần cửa sổ Sọt một tiếng kéo xem cửa ra Ánh nắng sớm mai chảy ra trên người cô Diệp đán hiếp nửa mắt Nhìn rừng trúc xanh tươi bên ngoài Ánh nắng mặt trời thưa thớt Khẽ xen qua tán lá Chiếu sợi xuống mặt đất Làm cho rơi đất lốm đốm ánh vàng Một nơi rất đẹp Diệp đán đứng ở cửa sổ nhìn cả nửa ngày Sau đó chuẩn bị phòng của mình Rửa mặt thay quần áo Lập tức phát hiện Và lý hành lý của mình đặt cạnh sofa Sau đó trên mặt bàn có để một cốc nước Và mấy cuốn tiểu thuyết để cô đọc suốt thời gian Đầu sườn đặt son phấn vào mặt nạ của cô Trong phòng vệ sinh Đặt bàn trà đánh xăng của cô luôn rồi Quan trọng nhất là Quần áo của cô thay ra Nhưng vẫn chưa kịp giặt Bây giờ đã khô sạch sẽ Mà trên trong tủ quần áo Kể cả quần lót Diệp đàn ngồi dưới đất Cảm thấy vô cùng tuyệt vọng Người chồng là thân của Mị Đã dọn hết đồ đào trên lầu xuống 4 lầu 2 Còn bố trí tất cả Theo thói quen của Mị Tiện thể ra quần áo giúp Mỹ Vậy mà Mỹ vẫn ngủ say như heo Diệp đàn thở dài một hơi Chấp nhận số phận Đành phải đứng lên Đi đánh sang rửa mặt Thay quần áo Nhìn đồng hồ lúc này chỉ 8 giờ sữa Trên bàn đã 7 lửa sáng Cháo thịt vẫn còn nóng Sống ít hệt ngực của hắn tối qua Ấm không thể tưởng tượng nổi Diệp đàn biết rõ cơ thể Ngọc Bạch Y Luôn luôn có chút lạnh lẽo Cũng biết bây giờ là mấy giờ Cháo múc ra ngoài rất nhanh dễ nguội Sao có thể nóng giống như Mới vừa bung ra thế này Nam thần của Mỹ Thật là cưng quá đi Rõ ràng là một người không biết hiểu thế tục Vị thần cách biệt trần gian Thế nhưng lại có khả năng cưng chiều vợ đến thế Diệp đàn cầm thìa Cố gắng kiềm chế không cho đôi lông mày nhét lên vì quá vui vẻ. Cô chậm dãi ăn hết cháo. Hôm nay quay ở đền thờ giữa sửa núi. Diệp đàn mang một ít hoa quả đồ ăn vặt. Đeo bao lô đi đến chỗ quay phim. Ngọc Bạch Y vẫn đang diễn. Đường Khải Dương thay quần áo xong. Thì từ phòng hóa trang đi xa. Vừa nhìn thấy Bạch Diệp đàn. Hắn gửi nhận vài câu. Ai à! Suốt cuộc Ngọc Phu Nhân cũng đến đây tìm tấn công rồi sao? Diệp đàn đứng đối diện với thần tượng Mặt không đổi sắc mà đáp lại Nói thật dễ nghe Có lẽ nên bảo đoàn phim để hai người chung một phòng Chia phòng làm gì cơ chứ Đường Khải Dương Tùm tỉm cười Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Đàn Sáng sớm Sư phụ còn chạy lên lầu Bốn giúp em chuyển đồ đạc Thật là khổ Tôi có ngủ ngon không Vợ chồng người ta mới kết hôn Thật rất đặc biệt Đoàn phim cũng quá đáng rồi Đi với anh Anh thuyết phục ngô đạo giúp em Diệp đàn đưa một quả táo cho hắn. Ăn rồi có thể im lặng được chứ? Em xấu hổ đấy à? Đường Khải Dương ngạc nhiên, nhìn màu hồng nhạt trên mặt Diệp đàn. Giọng nói có chút cao. Hả? Anh vẫn cho rằng em có gương mặt lạnh chết người. Không ngờ em cũng biết xấu hổ nha. Quả nhiên là cô gái đang yêu có khác. Đường Khải Dương vốt cái cầm loáng bóng của hắn, nhìn khuôn mặt hết sức xinh xắn của Diệp đàn, có chút xúc động. Anh đây nhớ rõ hai người các ngươi đều lạnh lùng. Sao có thể nói chuyện yêu đương cơ chứ? Xem ra khi hai người ở chung, em đều đỏ mặt nhỉ? Diệp đàn định cầm một quả táo khác nhét thẳng vào miệng đường Khải Sương. Kết quả bị Ngọc Bạch Y phía sau ôm kéo về. Cả cơ thể cô đều sự vào ngực của hắn. Hắn vẫn mặc quần áo diễn, trường bao dài màu trắng. Trên mặt còn có chút vẻ lạnh nhạt thâm trầm khi diễn xuất. Đường Khải Sương vừa nhìn tới ánh mắt Ngọc Bạch Y. Giống như trông thấy vô lượng tiên tôn đứng trước mặt. Đường khải Dương bị áp bức đến mức không thở nổi. Chỉ có thể lắp bắp kêu một tiếng. Sư phụ! Sau đó không dám làm gì bừa bãi. Ánh mắt ngọc bạch y nhìn hắn vẫn y như cũ. Lạnh lùng, nghiêm túc. Trong ngực hắn ôm diệp đàn mặc áo len xám. Gió trên núi có chút lớn. Mái tóc dài của hắn cùng với trường bào hơi bay bay. Trên người hắn có một loại khí chất đặc biệt. Che chở cho người trong ngực không phải dính một chút gió lạnh. Không, thật ra là đang cảnh cáo hắn đấy. Giống như việc không cho mình đánh bài thắng lão bà của hắn. Thẳng thắn mà nói cũng không phép đùa sỡn với lão bà của hắn. Diệp đàn cực kỳ quen thuộc với cái ôm của Ngọc Bạch Y. Bây giờ cô cảm thấy cái ôm của Ngọc Bạch Y rất ấm áp và gần gũi. Nhìn trước mặt nhiều người như vậy. Làm thế thì không ý tứ lắm. Cô vội vàng nghiêng người. Cầm quả tá trong tay, đưa lên miệng hắn nhỏ giọng nói. Nam thần. Rồi rồi đấy, ăn không? Ăn táo rồi buông mị ra đi như Ngọc Bạch Y giữ tay diệp đàn Cắn một miếng nhỏ Sắc mặt không có gì thay đổi Nhưng khiến người ta cảm thấy khí chất trên người hắn Diệu đi rất nhiều Đường Khải Dương còn đang suy nghĩ Ngọc Bạch Y thật là cưng chiều diệp đàn quá Không cho hắn trêu chọc lấy một câu Ngôn đạo đèn mặt đi tới Lạnh như băng Hỏi Ngọc Bạch Y Cậu ăn ái xong chưa? Có thể quay về đóng phim được rồi đấy chứ Vừa mới quay xong một cảnh Đã chạy tới ôm vợ Hắn thật sự coi người đạo diễn này là không khí hay sao Ngọc Bạch Y xa đầu Diệp Đàn Vẫn còn trong ngực hắn Cất tiếng trầm ổn Ngồi bên trong đi Bên ngoài lạnh Diệp Đàn gật đầu Ừ anh mau đi quay phim đi Phần còn lại em ăn đi Ừ anh mau đi đi Đưa đi lung tung Đã hiểu rõ Anh muốn đi lệ lên Tôi sẽ gặp lại nhanh thôi. Tôi chờ anh mà. Anh cứ đi diễn tiếp đi. Ngọc Bạch Y nhìn cô gái trong ngực hắn bình tĩnh hỏi cô. Quay phim quan trọng thay tôi quan trọng. Cô đạo bên cạnh thay Diệp Đàn giống một câu. Tổ tông! Quay phim quan trọng hơn. Cậu đừng có ở đây bám dính vợ được không? Đường Khải Sương và đám nhân viên đứng xung quanh không nữa nhìn vào sự thật. Vẫn cho rằng là em gái Diệp Đàn theo đuổi tiên tôn đại nhân. Hiện tại xem ra sự thật có chút tàn khốc. Tùy rằng bộ dáng của tuyên tôn đại nhân luôn lạnh lùm, giọng nó cũng bình ổn. Nhưng sự thật không thể che xấu là tiên tôn cuốn quyết lời em gái Diệp Đàn. Diệp Đàn nhìn chăm chú khuôn mặt luôn bình thản của Ngọc Bạch Y. Đột nhiên cảm thấy thở dốc giờ khóc, giờ cười. Cô dơ tay ôm cổ Ngọc Bạch Y, nhẹ hôn lên gương mặt hắn cười hiếp mắt. Anh quan trọng. Được rồi, đi quay phim đi. Sắc mặt Ngọc Bạch Y lành lạnh. Hắn búng nhẹ cái gái của Diệp Đàn nói một chữ. Được. Tiên tôn, người này trước mặt chúng ta, chúng ta nhịn, chỉ cầu riêng ngươi đối xử với chúng ta có chút tình người như vậy có được hay không? Không cần dùng cái giọng ôn hòa đó đâu. Có chút tình cảm là đủ rồi. Bằng không một ngày nào đó, bọn ta sẽ cho vị thần Ngọc Bạch Y này biết thế nào gọi là đắng lòng thanh niên đấy nhá. Nhưng mà bọn họ thật sự rất muốn ngọt ngào tử tế. Diệp Đàn vừa ôm ba lô vào trong đền thờ. Ngọc Bạch Y lập tức biến thành vô lựa như trong phim. Lạnh lùng thờ ơ. Bình tĩnh nghiêm trang. Bàn tay hắn trắng nõn đứng trước gió. Gió núi dần chuyển lớn. Thổi bay trường bào màu trắng cùng mái tóc đen dài. Hắn nhìn chàm chàm phía trước nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. màu mắt đen giống như đáy hồ sâu thẳm. Cực đen, cực sâu. Mỗi một bước chân của hắn không khác gì bước đi trên mây. Từ từ mà đi. Đó chính là vô lượng thực sự. Ngô Đạo rất xúc động. Trước khi gặp Cọc Bạch Y, Ngô Đạo chưa tưởng thấy ai có khí chất giống như vậy. Khiến người ta có cảm giác bản thân mình thật hèn mọn bé nhỏ. Còn hắn chính là một vị thần. Vừa có tinh thần, vừa có nhan sắc. Hắn dẫu rằng là người mới, có thể ai cũng biết. Hắn chính là loại người mà không ai có khả năng vượt qua. Vì vậy hoàn toàn không xem hắn là người mới vào nghề. Cho nên đối với loại người này, những kẻ nhiều chuyện càng tò mò hơn rồi. Người như vậy không ngờ đã có vợ. Không thể tưởng tượng nổi Người như vậy mà có thể cưng chiều vợ Quả thật là cực kỳ đáng sợ nha Nhưng mà Thật là nhớ vợ quá đi Diệp đàn ngồi trong đền Vừa ăn táo vừa nói chuyện phiếm với Lục Tịch Vân Lục Tịch Vân là một cô gái Vô cùng hiền lành Bất kể là nó cái gì Giọng điệu của cô đều nhẹ nhàng Làm cho người ta nghe được rất thoải mái Lục Tịch Vân cười cô Tình cảm Ngọc Tiên sinh dành cho cô thật nhiều Tôi nghe nói Ngọc Tiên Sinh ôm cô đi qua cửa kiểm an Thật hâm mộ chết đi được Diệp Đàn Cô thật hạnh phúc Diệp Đàn không nhớ rõ chuyện này Lúc đó cô đang ngủ mê nên không biết Do tôi ngủ say quá nên không nhớ rõ nữa Diệp Đàn thường không cười trước mặt người ngoài Nhưng hiện giờ Cô cố gắng ra vẻ thân thiết hơn một tí Khi mọi người cười chê rồi Sao có thể thư Lục tịch Vân nói Các cô gái trong đoàn làm phim đi với tôi Ai cũng hâm mộ không kịp sao lại chê cười Tất cả mọi người đều biết hết rồi hả Lục tỉnh vẫn nhìn khuôn mặt xinh đẹp Hiếm khi cười của cô gái trước khuôn mặt Có chút kinh ngạc Không nhịn được cười cười nói Đúng vậy, biết hết rồi Diệp đàn cười cứng ngắt Gào khóc nam thần Anh nên đánh thức tôi mới phải Anh không nên để tôi tự tung tự tại như vậy chứ Lục tỉnh vẫn nhìn khuôn mặt Xấu hổ của Diệp đàn Cô rất biết ý Mà chuyển qua để tài nói chuyện Đúng rồi, có nước lạnh, uống không? Diệp đàn kinh ngạc Thời tiết này ăn đồ lạnh có sao không? Tuy nói thời tiết dần trở nên ấm áp Nhưng nhiệt độ trên núi vẫn tương đối thấp Lục tịch văn chỉ tủ lạnh nhỏ bên cạnh Cười hiếp mắt nói Đúng vậy, nhiệt độ bây giờ cũng không tính là lạnh Khải Dương rất thích uống nước lạnh vào mùa đông Nhưng nói thật là không tốt cho sức khỏe Khoảng thời gian trước bị cấm tốt Cho nên bây giờ mới có đồ ăn ngon uống đấy chứ Cô mở tủ lạnh nhỏ ra Rồi đưa cho Diệp đàn một ly Tự tay tôi bỏ sữa tươi với nước trái cây vào tủ lạnh đấy Không mất công sức lắm Cũng không có mùi vị gì đặc biệt đâu Uống cho vui thôi Muốn uống không Ly không lớn Chỉ đơn giản là một ly nhựa Có in hình một con mèo rất đáng yêu Màu trắng của sữa tươi tỏa ra hơi lạnh Có lẫn mùi sâu tây Diệp đàn động lòng Nói cảm ơn Chuẩn bị dơ tay cầm lấy Kết quả bị Ngọc Bạch Y rượt lấy Hắn cầm ly sữa đưa cho Đường Khải Sương sau lưng Sau đó nói với Diệp Đàn Không tốt cho sức khỏe Đường Hải Sương vừa uống vừa phản bác Chỉ có thể nói Nước uống lạnh và mỹ nhân cả hai đều không thể phụ ạ Lục tịch vẫn nở kế bên có trước ngạc nhiên Hỏi Đường Khải Dương Các quay xong rồi à Đường Khải Dương rơ tay để chữ về vui vẻ nói đó một lần nào qua Đạo diễn bảo chúng tôi tới đen cơm trưa Đường Khải Dương định mở miệng hỏi Hai người ngọc bạch yên cơm chôm không Kết quả, Ngọc Bạch y yên lặng, kéo tay diệp đàn rời đi. Đường Khải Sương bị ngó lơ triệt để. Em nói xem, sư phụ anh có cái gì tốt? Trong mắt chỉ có mỗi vợ. Tỉnh Văn em không tin. Hai tháng nữa, những người độc thân trong đoàn đều đi tìm người yêu. Cho nên, hắn cũng là một nạn nhân, nằm trong số đó. Lục Tỉnh Văn nghe vậy mỉm cười. Ừ, phải mặt cốt dịu dàng. Tình yêu của họ khiến người khác phải hâm mộ. Diệp đàn bị Ngọc Bạch Y kéo đi có chút ấm ức Tại sao không cho tôi uống Một ly thôi mà Uống ít không sao đâu Ngọc Bạch Y kéo bàn tay cô Bình tĩnh trả lời Mà là đến ngày quỳ thủy của em đấy Tôi muốn uống Diệp đàn lầu bầu vài câu Nghe thấy câu trả lời của Ngọc Bạch Y Nhất thời không kịp phản ứng Quỳ thủy là cái gì Thời kỳ kinh nguyệt Bà gì cả Hoặc nó là thông ra Ngọc Bạch Y nhạt nhạt Không nên uống đồ lạnh đâu. Diệp đàn trợn mắt há mổ. Ngọc Bạch Y nâng tay, nhẹ nhàng búng gái cô. Phải nghe lời. Buổi tối sau khi quay phim xong, bọn họ về nhà trọ. Diệp đàn thẳng thắn nói với Ngọc Bạch Y. Tối nay tôi không ngủ chung với anh đâu. Diệp đàn cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn vào mắt Ngọc Bạch Y, dùng giọng điệu vợ nói với chồng. Ngày mai tôi có hẹn bất tiện, sợ làm dơ dường, vì vậy không ngủ cùng anh đâu. Ngọc Bạch Y im lặng nhìn Diệp Đàn ánh mắt của hắn cực kỳ trong sáng không trả lời Diệp Đàn cho rằng Ngọc Bạch Y đồng ý đến lúc muốn đi ngủ Diệp Đàn mới phát hiện mình đã nghĩ Ngọc Bạch Y quá đơn giản rồi tại sao không chịu mở cửa lúc đầu Diệp Đàn không suy nghĩ nhiều cảm thấy nên gọi điện thoại xuống dưới lầu bảo họ lên sự cánh cửa Diệp Đàn mới nhấn vài số Ngọc Bạch Y đang đọc kịch bản đột nhiên đứng dậy đi đến cạnh Diệp Đàn Sơ tay tắt điện thoại của Diệp Đàn Hắn cướp điện thoại trong tay cô Để ra một bên Sau đó khẽ nhìn xuống Mắt của hắn thật sự rất đẹp mỗi là nhìn thấy hắn Diệp Đàn cảm thấy như mình nhìn thấy toàn bộ sự đẹp trên thế giới Rất đẹp, rất sâu sắc Không thể ngủ đây sao Ngọc Bạch Y sơ tay Vén phần tóc rủ ra theo tai Diệp Đàn Giọng hắn không nhanh, không chậm Hôm nay tôi rất vui Buổi sáng Có, có em Diệp đàn bị một câu kia của Ngọc Bạch Y Làm cho ấm lòng không chịu nổi Hạnh phúc nhất trong đời Chỉ đơn giản là mỗi sáng tỉnh dậy Đều có em bên cạnh Diệp đàn im lặng một hồi Sau đó nhanh chóng trả lời À được rồi Nhưng mà cả đêm đó Diệp đàn ngủ không ngon giấc Lâu lâu lại lật qua lật lại Ngọc Bạch Y ôm cô Mặt cô xảy vào trong ngực mình Cho đến tận khuya Hắn mở miệng hỏi Đang nghĩ gì? Cánh cửa Diệp đàn có chút nghi ngờ Tôi cảm thấy Cảm thấy cửa nam thần có phải anh đã động tác lên chân rồi không Ngọc Bạch Y vô cùng thành thật đáp Ừ Diệp đàn ngởng đầu Sựa bỏ anh Trang yêu ớt Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của hắn Hắn vẫn không biểu lụ cảm xúc gì cả Lớn lên thật quá đẹp mắt Tính tình lạnh lùng Khiến người ta cảm thấy rất có phong thái của thần tiên Nửa phần cũng không dám lại suy nghĩ khinh thường Chỉ có nam thần mới không tính toán bẻ mưu với cô. Cô liền nở nụ cười, bắt chước động tác của hắn, thò tay bống nhẹ gáy hắn. Nam thần, anh là một tiểu thù xấu xa. Giọng nói của cô tràn ngập vui vẻ. Nhưng mà nam thần, hình như tôi càng ngày càng thích anh rồi. Ngọc Bạch Y đang nắm eo dịp đàn, bỗng hơi xiết chặt tay. Kéo dịp đàn đến gần, hôi một cá lên cầm của hắn, đầu vui trong ngực hắn. Trong đêm khuya thanh tĩnh Giọng của cô rất nhẹ Đến thận bây giờ tôi vẫn cảm thấy Giống như hắn là một giấc mộng vậy Nam thần Trong khoảng thời gian anh bảo vệ thương Sơn Nếu có tôi ở đó thì tốt rồi Ban đầu tôi đã thích anh ngay lập tức Yêu thích tất cả quá khứ của anh Anh thích cây cỏ Tôi cũng mong rằng Mình có thể là một cây hoa gì cỏ gì đó Cùng sinh vượt qua sinh kiếp Nam thần Còn yêu anh Còn anh yêu thích tôi ở điểm nào? Giọng của cô ngày càng nhỏ, sau đó không nghe được nữa. Cô gái trong ngực ngủ rồi. Ngọc Bạch Y nhớ tới câu nói của cô. Cài càng, càng thích anh rồi. Trong bóng đêm, khoái mối hắn khẽ nhích lên. Nếu như có em ở đó, có lẽ Phạm Huy cũng không còn là Phạm Huy kia rồi. Đối với hiện tại mà nói, cô gái trong lòng hắn chính là toàn bộ thế giới của hắn. Nếu như thế giới không có bài xích, tiếng Ngọc Bạch Y... Lạnh lẽ cô độc trong đêm Phàng phát theo tiếng thở dài Rất muốn ở bên cạnh em mãi Sáng hôm sau Bạch Uyển Thư gọi Điện thoại kêu ở Mỹ Ở bên kia Uyển Thư biểu lộ có chút khó xử Hai người các ngươi chúi một chút zoom đi Bạch Uyển Thư nói Trời ạ, lên đầu trang rồi Vẫn là do hành động quá thân mật Tiểu Diệp Cậu tiến bộ nhanh quá đấy Tiểu Diệp Cậu quay đầu nói vẽ nam thần của cậu một câu. Nếu anh có bản lĩnh ăn ái như vậy, có ngon thì xin em bé với cậu để cho mình tình cảm đi. Khuôn mặt đẹp thì làm được cái rắm. Bằng chứng mới dùng được. Đã hiểu. Sọng địa ngọc bạch y vô cùng bình tĩnh. Cô nói đúng. Bạch uyển thư bên kia hóa đá. Cô sướng sở nhìn đồng hồ. Haha, ha, 6 giờ sáng. Tiểu dục đang làm gì thế? Ngủ. Hai người ngủ chung. Diệp đàn đang ngủ say Sựa vào ngực Ngọc Bạch Y không chịu dậy Hải mắt nhắm chặt mơ hồ hỏi hắn Ai gọi vậy Ngọc Bạch Y nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mơ mơ mẳng màng của Diệp đàn Hắn liền cuối đầu hôn vào trán cô khẽ nói Em ngủ tiếp đi Bạch Uyển thương nghe được toàn bộ cụ đối thoại Bà nó chứ Thế giới thay đổi quá nhanh Nhưng mà quan trọng là Hồi nãy tôi nói nung tung Phạm Huy anh nghe tôi nói Anh ngàn vạn lần không nên bị kích động Tuyệt đối không cần có con Cái cổ phía suối không thể manh động được Anh hiểu không? Sau đó Bạch Quyền thu lên cúp điện thoại Ngọc Bạch Y ôm Diệp Đàn Nghiêm túc suy nghĩ con à có thể có Ngọc Bạch Y chuẩn bị bước ra cửa Đột nhiên Diệp Đàn trên giường bật dậy Không được Diệp Đàn mang giày Vội vàng chạy vào phòng tắm Những lầm bẩm Từ hôm nay trở đi mình sẽ trở thành người vợ tốt Đằng sau sự thành công của một người đàn ông Là một người phụ nữ giỏi giang Mà mị chính là người phụ nữ đó bảo Bạch Y nhìn Diệp Đàn vội vã sửa soạn Trong miệng còn lầm bầm linh tinh Đầu tiên bị phải thức dậy cùng với Cùng lúc với chồng Không được ngủ đường mình phải theo luật thôi Sau đó cùng chồng làm cái gì đó Vân vân, mây mây Tất nhiên còn có một thần hăng tinh thần hăng hái Đấy sức sống rồi Diệp Đàn đội mũ Mặc áo len, váy đỏ màu nhạt Sau đó thừa nửa đầu ra khỏi phòng vệ sinh Nhìn thấy Ngọc Bạch Y liền hỏi Tướng công đại nhân Hôm nay vợ ngày mặc đồ có đẹp không Ngọc Bạch Y vẫn đứng im tại cửa Cầm lấy ba lô của Diệp Đàn Vẫn luôn để đồ ăn vặt bên trong Và trái cây Nghe Diệp Đàn hỏi Hắn lập tức ngước mắt nhìn cô Thực tế cô rất đẹp Bộ dạng cười tươi cười hăng hái như vậy Đôi mắt nhìn hắn trăm chố Ngọc Bạch Y cảm thấy Đây chính là câu thời gian dừng lại Ở khoảnh khắc đẹp nhất Hắn vẫy tay gọi cô tới Lại đây. Hả? Không trả lời. Không qua đâu. Diệp đàn vừa giất lời. Thân thể của cô lập tức cách mặt đất 23 cm Bị khống chế. Kéo bay từ trước mặt Ngọc Bạch Y. Sau đó Ngọc Bạch Y ôm cô vào lòng. Diệp đàn kinh hoàng một chút. Rồi ngoan ngoãn dựa vào vai hắn. Sau đó biễu môi. Này! Nam thần! Anh thật sự làm bưa rồi. Ngọc Bạch Y rơ tay. Chạm vào cái mũ trên đầu Diệp đàn. Nhìn rất đẹp Giọng điều của hắn rất nhạt Bỗng dưng hỏi cô Tiểu cô nương Em nghĩ thông rồi sao Diệp đàn im lặng Tự vào vách Ngọc Bạch Y Cô suy nghĩ một lát Sau đó lùi lại vài bước Cách Ngọc Bạch Y ba bước chân Tối hôm qua tôi nằm mơ Diệp đàn nghiêm túc nhìn Ngọc Bạch Y Trong mơ tôi thấy anh cuối cùng của tôi ở đây Tôi rất đau lòng Cảm giác khi đó chính là không muốn rời xa anh Nhưng rồi tôi lại sợ anh sẽ phải ở lại đây mãi mãi. Rất mâu thuẫn, tôi không rõ tại sao bản thân mong muốn như vậy nữa. Cô cố đầu nhìn mặt đất, nhỏ giọng nói có lẽ là tôi vẫn muốn anh xuống vào thời đại này. Không biết vì sao tôi cảm thấy rằng nếu bây giờ không quý trọng anh về sao không còn cơ hội nữa. Diệp đàn nói xong liền nở nụ cười ngầm đầu nhìn bộ rắn bình tĩnh của Ngọc Bạch Y. Nói tiếc tôi không hiện diện trong quá khứ của anh. Tôi cũng không thể sửa đổi quá khứ của chính mình Nhưng mà tôi ở thực tại Có anh ở thực tại Diệp đàn tiến lên vài bước Đưa tay ông Ngọc Bạch Y Sự đầu vào ngực hắn Ngờ lên một hương yên bình trên người hắn nói nhỏ Vừa nãy tôi nghe tiếng anh đứng dậy Đắp chăn giúp tôi Xót nước, thu xếp quần áo Đột nhiên cảm thấy Anh đúng là chồng của tôi Tôi có tài đức gì mà có được anh chứ giữa không khí yên tĩnh và vắng lặng Cô gái ngốc ngách Ngọc Bạch Y than nhẹ, hắn vươn bản tay ấm áp ôm cô, đặt một nụ hôn vào mái tóc cô, hắn mở miệng nói, giọng nói trầm tĩnh như nước, có được em chính là ơn trời ban cho tôi. Diệp Đan cầm gấp áo học Bạch Y lón khóe mắt mình. "Ừ." giọng cô nhỏ dần. "Chúng ta có thể ở chung một chỗ, đều là ơn trời ban." Hôm nay Ngọc Bạch Y phải đến sớm để ghi hình, Diệp Đan cũng dặn ngoan ngoãn tìm một chỗ để khi nào Ngọc Bạch Y quay phim xong Thì ngồi xuống nghỉ ngơi Ngô Đạo bất ngờ đi tới Nhìn Diệp Đàn Ông ta có suy nghĩ gì đó Rồi vỗ với Ngọc Bạch Y Thằng nhóc này Ngô Đạo cười hớn hở nói Tình cảm thắm thiết là rất tốt Tiếp tục phát huy Ngô Đạo đi rồi Giám chế lại tới Người trẻ tuổi thật là có tài Rất biết tiết kiệm tiền chi phí thuê diễn viên cho đoàn phim Còn nữ hai người gắt ngươi Giúp chúng tôi giảm luôn cả phí quảng cáo đấy Đường Khải Dương đi tới ai cái khuôn mặt không thể nhìn ra tuổi tác Nghe lời cấp trên phải bắt quảng làm họ Quả thực không muốn kết bạn với cậu gì hết Lộc tịch Vân đi tới Đừng hoang mang như vậy Tôi nghĩ hai người tự sẽ cho thông tin Hoặc như hiện nay đi Diệp đoàn tôi ánh mắt kinh ngạc y lõng lại thoại ra Xem xong video Ngọc Bạch Ý ôm mình đi qua kiểu kiểm an Cô sâu sắc cảm thấy Thời đại này Mọi người không có một cái khái niệm gì hết Quả có cái cửa kiểm an thôi Mà cũng lên trăng nhất Khuôn mặt rất có ích trong thời đại bây giờ Diệp đàn buồn chán Lật mấy cái bình luận ở dưới Mới biết được lý do Tại sao chỉ qua cửa kiểm an thôi Đã trở thành đề tài hot như vậy Trước khi qua cửa kiểm an Người tung video đã quan sát thấy Hành động thân mật của Ngọc Bạch Y và Diệp đàn Vì vậy lấy điện thoại ra quay lại Cảm thấy hai người chính là Cặp đôi vừa đẹp vừa lãng mạn số 1 Đau đớn là một phòng người độc thân Quanh đó Thậm chí có mấy cư dân mạng đứng cách xa 78m Vừa thấy Ngọc Bạch Y Liền nhận ra hắn Còn có người đang bố trí vánh thằng cách Ngô đạo Lần này trên mạng giáo giết truy lùng Lúc đoàn phim tôi ngành sách diễn viên Đối với diễn viên Ngọc Bạch Y Đảm nhiệm vai vô lượng Khiến cho mọi người đều bất ngờ Tất nhiên cũng tranh cãi khá lớn Hơn nữa không tìm ra thông tin Ngọc Bạch Y Tranh luận lại càng thêm sôi nổi Sau đó tốc độ lan truyền cũng nhanh gấp bột. Đến khi ngô đạo tôm clip Bịt kín cúc hoa. Ta dám cắn người đàn ông tuyệt vời đó là Ngọc Bạch Y trong truyền thuyết. Trong nội tâm có người ca hát. Trời ạ, giết ta đi. Ta đang nhìn cái gì đây? Không phải vô lượng sao? Dạ, dạ, xa dạ, dạ. Có đoạn phim đuôi cùng. Xem ra không phải trùng hợp đâu. Vẻ mặt thanh niên kia rất có phong độ. Xuân Hoa muốn trẻo tường. Thật gian anh chẳng rất đặc biệt. Ảnh nhờ vào tình cảm mà nổi tiếng Không thể phân biệt đâu là thiệt Đâu là diễn để nổi danh cả Nàng mình tình còn trẻ như vậy Đã có người yêu rồi Ta xác định tâm hồn của triệu thiếu nữ Đã bị hủy hoại Nếu được hy vọng Ôi chào thật mất mặt rồi Ngồi cho làm vợ kế của anh Nhưng mà tất cả mọi người chỉ mê khuôn mặt của trai Vì vậy Càng có nhiều người trừ dù nhân vật chính Cho dù là thế bình luận nào Diệp đàn cũng không vui Bởi vì được quan tâm Nên không thể chịu đựng Bản thân giỏi nhất là lắng nghe Khi người khác chửi sùa Ngọc Bạch Y nhìn khuôn mặt không thay đổi của Diệp Đàn xoa đầu cô Không vui sao Không vui Diệp Đàn không chịu được nói Quá nhiều người thích anh rồi Áp lực rất lớn Cứ cho là nói vô đi Nhưng vẫn rất buồn dầu Nhiều người thích anh như vậy Lại xuất hiện thêm nhiều người giành rượt anh Ngọc Bạch Y rút điện thoại Diệp Đàn ra để sang một bên Sau đó xoay người Hôn lên gương mặt cô Nhưng tôi chỉ thích một mình em thôi Diệp đàn lắng nghe giọng nói nhạt nhạt Bình tĩnh của Ngọc Bạch Y Diệp đàn không nhịn được Nhích khóe miệng Sau đó ngước mặt hô lên miệng hắn một cái Nước tử rất cao hướng Thở cho tướng công đại nhân một nụ hôn Đường Khải Sương quan sát toàn bộ quá trình Tịch Vân Anh đau răng Lục Tịch Vân đang cú đầu đọc kịch bản Nghe thế liền ngẩn đầu Hơi lo lắng hỏi Làm sao vậy, anh không sao chứ Có cần anh thì bác sĩ không Không sao đâu Chẳng qua do bị ngọt quá Đường Khải Sương nhé sang trợn mắt Tịch Vân Em hôn anh một cái là khỏi Hắn không có người yêu Nhưng hắn vẫn có một trợ lý Mấy cái trò lãng mạn, hắn cũng biết Cảnh quay hôm nay rất khó Nguyên Sương đoạ ma Cuối cùng lỡ tay giết chết vô lượng Người sư phụ mình tính yêu nhất Diệp đàn ngồi trên ghế ở sân quay Im lặng nhìn cảnh chém giết bên trong Thập đại tiên môn bao vây đoạn ma Nguyên Dương Lúc này Nguyên Dương đã không thể không chế bản thân được nữa rồi Dựa vào toàn bộ ma lực của chiến trận La Sát Hán đang định huyết tế trưởng môn lây thương đứng đầu Trong các đại tiêu môn Tình hình vô cùng nghiêm trọng Vô lượng cắt đớt pháp thuật của Nguyên Dương Một mình nganh chiến Đẩy mọi người trong trận Già ngoài cách xa 10 mét Chặn ngay chỗ mắt trận Mặt mày hắn như lạnh như băng Chậm dãi bước vào trận Ở ngay vị trí mắt trận Miễn cưỡng biến chín trận là sát Trở thành sinh tử trận Sơn mù tản ra Cả người vô lượng toàn là máu hắn Đứng trên bàn long trụ nhìn xuống mọi người Áo bảo trắng những máu rộng thùng thình bay trong gió bộ dạng của hắn thật nghiêm túc Lồng mày nhíu chặt Dù cho các sắc mặt nhợt nhạt như tuyết Cũng không làm mất nửa phần tao nhã của hắn Trận chém xiết cứ diễn ra như yêu tình vậy Nguyên Dương Môi mỏng của vô lượng khẽ mở Giọng nói lạnh nhạt Phá đủ chưa Sát trận bị phá Nguyên sương đau khổ quý trên mặt đất Sữa lồng mày hiện lên dấu ấn đoạn ma màu xanh nhạt Hắn gào số hút cả cổ Ánh mắt lê thương sáng lên Bọn hắn được bị bài xếp ngoài trận Trong trận chỉ có Nguyên sương và vô lượng Hắn nhìn thấy Nguyên sương đã bị trọng thương Cực kỳ kích động mà hét lên với vô lượng Vô lượng tiên hữu Cơ hội đến rồi Nhưng vô lượng không thèm lấy hắn một cái Hắn đứng trên bàn long trụ Gió lớn làm rung động mái tóc Vô lượng dưa tay Vẽ pháp trận trong không khí Ta trận 3 ngày Nguyên Dương Người có thời gian 3 ngày để tỉnh táo Vô lượng mím môi Nhưng vẫn ngăn không cho máu chảy xuống Lúc vô lượng đang chống trọi với 9 tầng lôi kiếp Hắn nghe tin Nguyên Dương nhập ma đả thương đồng môn Về sau thay mặt đổ nhi Chịu hình phạt 3.000 cây roi tiên Vốn giận Nguyên Dương đến nội thương Nhưng vẫn vội vã, chạy đến bản lòng trụ, xông thẳng vào mắt sát trận, chuyển đổi thành sinh tử trận. Mặc dù nhìn hắn rất thoải mái, nhưng thực ra đã đến giới hạn. Nếu như không chịu tỉnh táo, trời đất cũng không có cách nào khác. Tiếng hắn nhặt nhẽo ngủi lạnh, mỗi cầu mỗi chữ đều lạnh lùng đến cực điểm, dùng toàn bộ hơi sức còn lại che chở cho đồ đệ, duy nhất của bản thân. Trên mặt đất, nguyên xương cảm phát ra tiếng kêu đau đớn, trong đầu của hắn đang điên củng chém xiết. Hắn chỉ có thể nghe lọt vài chữ Cuối cùng vô lượng cũng vẽ xong Lạnh nhạt đọc một chữ Lên Ánh sáng phát trận trói rực Chòm nháy mắt Vô lượng từ bàn Lòng trụ rơi xuống đất Nguyên Dương cứ chờ mắt nhìn sư phụ Mất đi sinh mạng vì hắn Sư phụ vì hắn mà chết Đến cuối cùng người cũng không oán giận Ánh mắt của sư phụ vẫn cao ngạo lạnh lùng như xưa Tựa như bằng tuyết của tuyết trên cửu trọng thiên Sư phụ nói câu cuối cùng với hắn Cho đến bây giờ, đều không phải lỗi tại ngươi. Nguyên sương ôm lấy cơ thể đã chết của sư phụ, gào khóc thảm thương, sư phụ bị hắn hại chết. Vậy mà sư phụ lại nói, cho tới tận bây giờ đều không phải lỗi của ngươi. Đó là lời cuối cùng sư phụ nói với hắn, cũng là lần đầu tiên người dịu dàng như thế. Nhưng đối với Nguyên sương mà nói, đều là lỗi của hắn, hắn là tội nhân thiên cổ. Diệp đàn ở gần đó xem, liền khóc bù lu bù loa. Kết quả đạo diễn vừa nói, Cát một tiếng, Ngọc Bạch Y mặt không đổi sắc, lập tức mở mắt, lạnh lùng đầy đường Hải sương đang ôm hắn. Đường khải Dương không giống như đang diễn, ngây ngốc nhìn Ngọc Bạch Y, cổ họng khàn khàn. Sư phụ, người đã tỉnh, người cách xa một chút. Giọng Ngọc Bạch Y rất lạnh nhạt, hắn đứng dậy, vừa bước một bước, đường Hải Dương vội vàng lúm túng lên một chân hắn khóc lóc nói. Sư phụ, con biết sai rồi, mọi người trong đoàn phim, bà nói chứ. Thằng khốn kia, mau buông tiên tôn ra đi. Diệp đàn gặp một bình nước qua, đau lòng khóc nước nở. Ngọc Bạch Y vô cùng bình tĩnh rút chân lại. Hờ nghiêng đầu cuối tóc, tóc từ trên vai rủ xuống trước ngực, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng. Nơi cản đường ta rồi. Sau đó hắn xoay ngứa đi vài bước, đến trước mặt Diệp đàn, sơ tay kéo cô vào trong ngực. Sau đó ôm Diệp đàn đến chỗ ngồi ghế. Giọng hắn vẫn còn lạnh, cổ vai diễn. Khóc cái gì? Quá thảm rồi. Diệp đàn ngoan ngoãn dựa trên vai hắn khóc thu tít Tôi đọc lòng cho Nguyên Dương Tại sao vô lượng lại chết chứ Đáng lý anh ấy nên ở chung với Nguyên Dương Diệp đàn nói tiếp Thưởng thích hai người Vinh viết ở chung một chỗ Bản thân hắn phải đối mặt với nội dung kịch bản tàn khốc Còn Ngọc Bạch Y lại đi chạy đi tìm vợ Đường khải dương vừa ngay sau những lời này Trong lòng lộn bổ một cái Ngọc Bạch Y vẫn yên kiên trì ôm vợ Đừng khóc Hắn lại biến thành dịu dàng Tôi là của em Diệp đàn nghiêng đầu Nhìn cái cảm tào nhã của hắn Nhưng mà tôi cảm thấy anh rất xứng với Nguyên Dương Diễn vô cùng chân thực Vừa nãy cô còn tưởng bọn họ không phải đang đóng phim nữa cơ Nhưng bây giờ Ngọc Bạch Y lại nói Tôi là của em Nhưng anh cũng có thể tiếp nhận thêm Nguyên Dương nữa mà Ngọc Bạch Y mím môi Hơi cúi đầu Hôn vào vành tay Diệp đàn Lặp lại lần nữa Tôi là của em Diệp đàn bị ngứa liền phụt một cái phì cười Ừ Diệp đàn không hề muốn chọc hắn Ngầm đầu hôn vào cầm Ngọc Bạch Y Dĩ nhiên Tướng công là của ta Ngồ đạo không thể chịu được nữa Ngọc Bạch Y Cậu mau cút về đóng phim đi quẩn trúng vây quanh Hai vị có để ý đến cảm xúc của chúng tôi không Đường Khải Dương đứng lại loi một mình Mới diễn xong đã đoán là đường mật sư phụ lạnh lùng một bước bảo vệ cậu ta trong kịch bản đâu Đóng nốt mấy cảnh phân cảnh đặc biệt. Công việc hôm nay của Ngọc Bạch Y coi như xong. Diệp đàn thu dọn đồ đạc xong. Chuẩn bị cùng với Ngọc Bạch Y trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, biên kịch Phương Hải Thanh. Tìm tới chỗ bọn họ. Diệp tiểu thư. Phương Ngải Thanh hơn 30 tuổi. Tóc tan lộn rộn, nhưng đôi mắt rất sáng. Tinh thần hết sức hương phấn. Cô có thể đóng vai Xuân Tâm thêm một chút được không? Có vấn đề gì không? Diệp đàn kinh ngạc. Tại sao? Thật ra Đã có ý định cho Xuân Tâm thêm đắt diễn từ lâu. Cô có để nghĩ qua với đạo diễn. Nhưng Ngô Đạo không có, cô có trả lời. Hôm nay Thế Ngọc Bạch Y và Đường Hải Sư diễn xong. Ngô Đạo lập tức gọi Phương Ngài Thanh. Viết thêm đắt diễn cho Xuân Tâm. Ngô Đạo nói thế này. Hai người bọn họ diễn quá thực. Kịch bản cũng chỉ có một chút. Ai người trẻ tuổi thường nói thế nào? Căn bản là chân tình đúng không? Không được rồi. Cho Xuân Tâm vào vô lượng. Thêm cảnh tình cảm đi. Tuy rằng Phương Ngải Thanh rất xem trọng cặp đôi nguyên dương với vô lượng, nhưng mà cô càng yêu thích người tình xinh đẹp, không góc chết của hắn hơn. Vì vậy Phương Ngải Thanh lập tức cật đầu đồng ý. Tôi nhất định viết thêm cảnh cho hai bọn họ, nhưng Vương Ngải Thanh muốn giải thích cho Diệp Đàn và Ngọc Bạch Y. Lúc đầu trong kịch bản, cảnh vô lượng nhớ về Xuân Tâm quá ít. Hồi trước tôi đánh đo suy nghĩ rất nhiều. Có nên viết về nội dung quá khứ của họ hay không? Như vậy càng khiến cho hình ảnh vô lượng trở nên phong phú. Phương Ngải Thanh quan sát thấy Diệp Đàn có chút do so sự Vì vậy bổ sung thêm Nhưng mà cảnh quá khứ chỉ bổ sung thêm Tất nhiên cho bọn họ thôi Nhiều nhất là 4-5 phút, không dài đâu Diệp Đàn suy nghĩ một chút Cuối cùng cũng đồng ý Trước khi Diệp Đàn đi Phương Ngải Thanh hết sức kiềm chế Nhưng cũng không nhịn được Này, tôi rất hợp mộ hai người nha Phương Ngải Thanh hơn 30 tuổi Nó đến chuyện sau chút hồng phấn Tôi là fan của vợ chồng Bạch Đường đấy Bạch Đường gì thế? Phương Ảch Thanh nhỏ rộng. Mọi người đều biết rõ cô là bạn gái của tiên tôn. Mà tên của cô là Diệp Đàn. Chính là Bạch Cộng Đàn. Như vậy giống như Bạch Đường ngọt ngào chết người. Định mệnh. Thế giới thay đổi quá nhanh. Mỹ không theo kịp chào lâu nữa rồi. Vợ chồng Bạch Đường gì đó. Biệt danh cũng quá là dễ thương rồi. Khi Diệp Đàn và Ngọc Bạch ý đóng xong mấy cảnh được bổ sung. Thời gian nửa tháng cũng trôi qua nhanh chóng. Mấy mắt thấy phần cảnh của Ngọc Bạch Y đã hoàn tất Cũng là thời điểm công bố phim Diệp đàn cũng luyện thành thói quen chăm sóc hắn Ngọc Bạch Y với thư cách là nam phụ Lần này công chiếu trailer Hắn cầm đèn Đứng trên thềm Trường bào vất phơ bay trong gió Hắn nhạt nhạt, nhạt nhìn về phía trước Bên cạnh đó hắn bị một cô nương áo đỏ ôm lấy Ánh mắt của hắn vừa kìm nén vừa vùng vẫy Cô gái áo đỏ đưa lưng về phía máy quay Sữa biển hoa là màu đỏ thắm hòa quyện với trường bào trắng Tóc cô gái đem tuyển, mềm mại xóa xa như thác nước. Hai người cứ như vậy dây xưa chỉn miến với nhau. Diệp đàn ôm mặt, nhìn hai bóng sáng cuốn lấy nhau trong phim đến ngờ ngác. Nét cong gương mặt của Ngọc Bạch Y thực sự rất tào nhã. Đầu lông mày hơi nghiêng vào, ánh mắt cực kỳ thơm sâu. Còn mắt đen lái, lạnh lẽo, âm u, mỏ môi trông rất nhạt. Trong phim hắn im lặng nhìn chăm chú về phía trước, rồi dường như không gian biến đổi. Trở lại thành vô lượng tiên tôn lạnh lùng đến tận xương Đứng sửng sững trước mặt mọi người Thật là quá đẹp trai Một là nhờ khuôn mặt quá mê hồn Hai là cảnh trailer chỉ diễn ra trong chớp nháng Khiến người ta không khỏi tò mò Diệp đàn nhìn bình luận của một đống người hâm mộ Bọn họ đòi lấy sống Lấy rồi sinh con cho Ngọc Bạch Y Nhìn các cô gái kia coi chồng mình như nam thần là một lòng ngưỡng mộ Tâm tình của cô liền trở nên vô cùng tốt Mấy ngày nữa tôi sẽ quay về đi làm Diệp đàn dựa vào trong người Ngọc Bạch Y Nghiêm túc dặn dò hắn Anh còn phải quay thêm nửa tháng nữa Diễn cho tốt nhé Anh đóng xong bộ này coi như kết thúc hợp đồng Vậy sau sẽ có nhiều thời gian dành hơn Ngọc Bạch Y im lặng một hồi nói Không muốn đi làm Tôi có thể nuôi em Không phải là không muốn đi Diệp đàn dơ tay Mở gói đồ ăn trên bàn ra Đưa đũa cho Ngọc Bạch Y Thật ra làm chỗ đây cũng vui lắm Lâu lâu được đi công tác Có thể đến rất nhiều nơi Ngọc Bạch Y nhận lấy đôi đũa Rất bình tĩnh mà ừ một tiếng Ăn hết phần nửa phần cơm Ngọc Bạch Y luôn im lặng lúc này trượt lên tiếng Tiểu cô nương Giọng hán rất bình thường Ánh mắt cũng dịu dàng Rất thích Luzhen sao Là một thành phố ở Thụy Sĩ Hả? Diệp đàn ngạc nhiên ngỏng đầu nhìn Ngọc Bạch Y Luzhen rất đẹp Giống như một thôn cổ xưa Cũng là địa điểm nổi tiếng cho các đôi tình nhân hẹn hò Ngọc Bạch Y gắp cho Diệp đàn miếng thịt Nhẹ nhàng hỏi cô. Không thích sao? Hay là Florent? Ở Ý, Florent là nổi tiếng nhất. Diệp đàn nhe miếng thịt. À vài tiếng, nghiêm trình hỏi Ngọc Bạch Y. Nam thần, anh muốn làm gì thế? Cô đặt đũa xuống. Mái tóc dài của hắn tả ra sau lưng. Trông rất thoải mái. Hắn nhạt nói. Hẹn hò. Thiếu chút nữa, Diệp đàn bị cơm trong miệng lòng nghẹn. Ngọc Bạch Y vẫn bình tĩnh nói tiếp. Còn có New York, Phoenix, Iceland, Malacca. Muốn đi không? Trong mắt Ngọc Bạch Y chỉ có mỗi hình bóng của Diệp Đàn. Chỉ cần em thích là được. Diệp Đàn nuốt cơm trong miệng xuống, ngơ ngác nhìn Ngọc Bạch Y. Giọng hắn trong trèo nhạt nhạt nói. Còn nữa, tôi muốn nuôi em. Tôi cũng có khả năng nuôi em. Ngọc Bạch Y rơ tay, bốn cái ghét của Diệp Đàn. Muốn đi chỗ nào? Diệp Đàn cắn đũa yên lặng nhìn Ngọc Bạch Y thật lâu. Sau đó bỗng nhiên nheo mắt cười Nịnh hót nói Chồng yêu dấu, chỗ nào cũng phải đi Ngọc Bạch Y vuốt ve đôi mắt cô Cố đầu lên tiếng Được Sau khi ăn cơm xong Ngọc Bạch Y định đi né mấy hộp cơm ở dưới lầu Diệp Đàn vội vàng cầm lấy Sơ tay ý bảo để cô làm Để tôi Nam thần, anh cứ ngồi ở đó Để tôi đi cho Diệp Đàn vừa vứt mấy hộp cơm xuống Qua người bước vào cửa khách sạn Bên ngoài lập tức xuất hiện tiếng sách ẩm mỹ. Một lát sau trời mưa tầm tã. Đùng đoàn. Thật kỳ lạ. Nhân viên khách sạn lầm bầm. Hôm nay sự báo thời tiết nó không có mưa mà. Tại sao lại mưa lớn đến vậy nhỉ? Diệp đàn đứng ở cửa ra vào với miếng bóng cửa. Đột nhiên cô nghe thấy hình như là tiếng rồng hống. Tiếng kêu này giống như cách đây rất xa. Cuồn cuộn như biển đang dâng trào. Như gió rít gào. Có thể không ai nghe thấy. Nên mọi người chỉ lầm bầm nói tiếng kỳ lạ Với cơn mưa quá to. Lúc đó Diệp Đàn còn cho sáng rất mình tưởng tượng. Những âm thanh này rõ ràng vừa nhỏ vừa kéo dài. Khiến cho nhịp tim của Diệp Đàn đậm nhanh một nhịp. Một lát sau. Cô vội vã chạy lên lầu. Diệp Đàn dừng lại trước cửa phòng thờ hồng hộc. Sau đó hít một hơi thật sâu. Quẹt mạnh thẻ rồi đẩy cửa ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Liền ngây người đứng tại chỗ. Hiện tại. Một con ngân Long vĩ đại bay giữa không trung. thân thể nó cao lớn Mỗi một miếng vải giống như măng máu tuyết dày, vừa trắng sáng vừa ánh lên màu bạc. Mỗi một chiếc vải đều cứng rắn sắc bén, như thể chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, cũng sẽ khiến ra thịt chảy máu đầm đìa. Nó chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng mũi thở ra dòng khí lạnh ngắt. Tuy nhiên nó khá an tĩnh, thân thể dài mấy chục thước quấn thành một mảng, luồng quang sáng chói trải dài khắp thân. Nhìn nó vừa thấy mỹ lệ thần thánh, lại cực kỳ siêu phàm. Diệp đàn chăm chú ngắm nhìn ngân long, Có vẻ như đang ngủ kia. Trong lòng cô hiểu rất rõ. Đây là bản thể của Ngọc Bạch Y. Cô quay người đóng cửa lại. Sau đó giữ lưng vào cửa. Yên lặng quan sát con rồng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Nay lại hình thật, giá thật ở trước mặt cô. Cô chỉ cách nó chưởng 4-5 bước chân. Nhưng dường như bản thân bị một sức mạnh vô hình áp chế. Khiến cô hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Lúc mới nhìn thấy nó, trong lòng cô đột nhiên thấy hơi run sợ. Sau đó cô nhận ra đây là Ngọc Bạch Y Nội tâm cô bỗng nhiên trở nên bình tĩnh Cho dù giờ vốt này Trên người Hán bắn phát ra Vô vản khí tức đáng sợ Cho dù đây là lần đầu tiên Cô nhìn thấy Ngọc Bạch Y trong bộ sạng này Cô chỉ biết Là Ngọc Bạch Y không bao giờ làm tổn thương nó Cô chỉ biết Là bản thân mình vô cùng lo lắng Cô chỉ sợ duyết một điều Là không biết Ngọc Bạch Y bị sao mà thôi Chỉ sợ Hán bắt buộc phải rời xa cô Sau đó cô nhắc chân Chuẩn bị đến bên cạnh Ngọc Bạch Y Nhưng cô mới vừa bước một bước Dòng đang ngủ lập tức mở mắt Trong giây phút ấy Diệp Đàn có cảm giác Có một uy áp mạnh mẽ đập vào mặt mình Cơ thể cô không chịu nổi sự cường hãn đó Nhanh chóng cúi người Cả người quỷ sổ xuống đất Nam... Nam thần Từng câu từng chữ của Diệp Đàn Đừng kêu cực kỳ khó khăn Tuy nhiên cô hết sức kiên cường Ngước mặt lên Nhìn thẳng vào đôi mắt bạc thuần khiết, sau đó cô cắn chặt răng, từ từ đứng dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm mái tóc dài của cô. Diệp Đàn dùng hết sức lực, kéo tưởng bước chân tới bên cạnh hắn kiên cường đối chất mặt ngọ bạch y. Một bước tiến lại gần, cơ thể cô lại càng thêm rét lạnh. Một bên Diệp Đàn vì dùng quá nhiều sức mà mồ hôi chảy ròng ròng, một bên bởi vì lạnh mà cơ thể run cầm cập, giằng đụng vào nhau, nhưng tay cô vẫn kiên trì thẳng vào ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Ngân Long. Sau đó cô vươn tay, không chút do xử, ôm cánh tay to lớn của rồng. Thật lạnh, thật cứng, khó nhận biết được cảm xúc. Đầu ngón tay cô chạm vào lòng rác hắn, mặt dán vào bên tai hắn, lạnh như một khối băng lớn vậy. Nam thần, giọng Diệp Đàn run run, răng cũng run dày theo. Cô cố gắng nói từng chữ thật rõ ràng. Tôi là Diệp Đàn đây. Cô lặp lại vài lần. Nam thần, tôi là Diệp Đàn. Diệp Đan Sau đó liền xuất hiện một trận phủ quang Dù cho là phủ quang Hay là khí lạnh cuồn cuộn Diệp Đan vẫn muốn ốm hắn thật chặt Thậm chí dòng khí qua khiến người ta phải lại rét thấu xương Cô cũng không buông hắn xa rồi chỉ một phút Phủ quang qua đi Ngọc Bạch Y tóc dài dối loạn Hắn vẫn mặc trường bào trắng như cũ Mạnh mẽ ôm Diệp đàn trong lòng mình Chiếc ôm ấm áp quen thuộc Hốc mắt Diệp đàn nhanh chóng ẩm ướt Cô vùi đầu trong ngực Ngọc Bạch Y Khóc lóc nức nở hỏi hắn Hồi nãy anh bị sao vậy Anh muốn sợ chết tôi sao Tôi đã nghĩ rằng Anh sao tôi mãi mãi đấy Ngọc Bạch Y Anh là đồ khốn Có phải anh biến thành bộ dáng đó rồi Mà bỏ chạy không nói với tôi không hả Không có khả năng rời đi Diệp Đan ngẹn ngào kể lệ Bị một câu không đầu không đuôi của hắn Làm cho ngơ ngác Cái gì Ngọc Bạch Y càng xếp chặt lấy cô Lúc này Diệp Đàn mới phát hiện Ngọc Bạch y có chút khác biệt Lúc trước Hắn ôm cô không bao giờ quá mạnh Còn nữa Hắn hiện tại không giống bản nãy Lúc còn ở bản thể sống hắn rất lạnh Thậm chí lạnh thấu xương Nhưng bây giờ nhiệt độ cơ thể hắn cực kỳ nóng bỏng Diệp Đàn vô tình a vài tiếng Lo lắng hỏi Nam thần Anh bệnh sao Sao cơ thể anh lại nóng như vậy Bị sốt rồi hả Nhưng mà dòng cũng sốt được sao Ngọc Bạch Y chậm rãi cúi đầu Tới sát bên ta Diệp Đàn Giọng nói của hắn vẫn như xưa Đều là bình tĩnh và lạnh nhạt Nhưng lúc này Diệp Đàn cảm thấy có vài phần Kìm nén Ừ, giọng hắn có chút khàn khàn Thời ra cũng là khí nóng Thổi vào viền tay Diệp Đàn Ra ngoài Lấy tôi cho tôi được không Thật sự là bị sốt rồi Vấn đề lớn, ôi vấn đề lớn Về mặt Diệp Đàn có chút lo lắng Cô ở trong lòng Ngọc Bạch Y mở miệng nói Tại sao lại bị sốt chứ? Dòng cũng bệnh được à? Có nặng lắm không? Dòng bị sốt, uống thuốc cảm có được không? Tôi đi mua thuốc gì đây? Thuốc cảm được rồi. Ngọc Bạch Y bình tĩnh trả lời cô gái trong ngực mình. hắn muốn cô thả đi, nhưng cánh tay không chịu sự khống chế càng ôm cô chặt hơn. Vậy tôi đi mua thuốc hạ sốt và thuốc cảm luôn. Nam thần, anh đợi chút nhé. Xiệp đang đẩy Ngọc Bạch Y. hắn không nhúc nhích. Thậm chí cây ôm lần này của Ngọc Bạch Y rất mạnh mẽ ấm áp Cô không đủ sức để đấu với hắn Nam thần Anh nên buông tôi ra Tôi muốn đi mua thuốc Cổ họng Ngọc Bạch Y mơ hồ phát ra tiếng ừ Nhưng cánh tay lại không di chuyển Nam thần Tôi đi mua thuốc cho anh Anh uống thuốc xong mới có thể khỏe lại được Tôi nhanh về mà Suốt cuộc Ngọc Bạch Y cũng buồn Diệp Đàn xa Nhưng hắn vẫn cố giữ cô trong ngực Cố đầu nhìn cô chăm chố Diệp Đàn im lặng nhìn hắn Ánh mắt hắn lại biến thành màu bạc Màu bạc rất đẹp Giống như ngân hà xa xôi thần bí Sau đó Diệp Đàn thấy ngọng bạch y cuối đầu Hôn nhẹ lên mắt cô Hắn nói Đi đi Giọng nói khàn khàn cực kỳ cuốn hút Diệp Đàn khụ khụ vài tiếng Che giấu cảm xúc mê mẩn Cùng ngựa ngùng trong lòng Nhẹ nhàng dìu hắn đến rồi nằm nghỉ ngơi Nam thần Anh nằm nghỉ một lát đi Tôi sẽ gọi anh chóng thôi Diệp Đàn ra ngoài Nhưng suy nghĩ một hồi, có lẽ phòng vệ sinh, lấy khăn mặt Ngọc Bạch Y ra, thầm nước, nghĩ nên trường khăn lạnh cho Ngọc Bạch Y rồi cô sẽ đi. Kết quả, mới từ phòng vệ sinh ra, chỉ còn cách chiếc sửa khoảng Nam 6 bớt chân. Diệp đàn vừa ngẩn đầu, lập tức nhìn thấy Ngọc Bạch Y có điểm kỳ lạ. Hắn ngồi ngay ngắn, nhắm chặt hai mắt, lồng mày nhăn nhó. Bạn nãy của bên cạnh hắn, thấy hắn rất bình thường mà. Nhưng tại sao mới rời khỏi có hơn một phút Lúc quay lại Chán lại nhiều mồ hôi như vậy chứ Mồ hôi đổi xuống ướt hết nhẹt mái tóc dài của hắn Tóc dính vào khuôn mặt Khiến hắn trông có chút xanh sao Quần áo hắn đều bị ướt đẫm Diệp đàn cực kỳ kinh ngạc Cô đi về phía trước vài bước Cối người Sơ tay đặt vào trán ngọc bạch y nói Nam thần Anh bị rất nặng sao Nhưng chán không hề nóng Lúc sẽ là những ra điều này Ngọc Bạch Y đã mở mắt Tay phải hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên chán mình Diệp Đà nhìn thẳng vào đôi mắt bà của Ngọc Bạch Y Cô cảm thấy có chút khó hiểu Tay hắn rồng đực Nắm lấy tay cô Đột nhiên cô có sự cảm không tốt Tại sao tôi lại cảm thấy Diệp Đà nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Ngọc Bạch Y Trong lòng bỗng có chút sợ hãi Chuyện này Nam thần Anh không giống bị sốt Ngọc Bạch Y nhìn cô chằm chằm Ánh mắt Hán cực kỳ bình tĩnh Nhưng Diệp Đàn cảm thấy ẩn sau trong ánh mắt kia Là kiềm chế và rối loạn Diệp Đàn cười gượng Vẫn nên đi mua thuốc thì tốt hơn Cô vừa nói xong Đến rút lại bàn tay đang bị Ngọc Bạch Y nắm Kết quả Ngọc Bạch Y kéo một cái Quăng cô ngã lên giường Cả người Diệp Đàn vẫn còn ngư ngác Ngọc Bạch Y lập tức xoay người Để cô ở dưới Mái tóc đen dài của Hán buông xuống vài sợi tóc dừng lại trên khuôn mặt Diệp Đàn Diệp Đàn cứ như vậy ngây ngốc nhìn Ngọc Bạch Y ở mình cực kỳ gần sáng sát vào cô nhiệt độ cơ thể hắn lại trở nên nóng bỏng không phải bảo ra ngoài sao hắn cúi đầu mở miệng giọng nói hắn đã hoàn toàn khàn đi trầm thấp cộng thêm mồ hôi làm ướt nhẹp tóc hắn trong hoàn cảnh như vậy Diệp Đàn lại có thể suy nghĩ Ngọc Bạch Y thật quyến rũ đã vậy còn quay lại Đúng là cô gái ngốc. Hắn say đám nhìn Diệp Đàn. Hai tay chống hai bên Diệp Đàn. Sau đó hắn gối đầu. Chóp mũi hắn chạm vào chóp mũi cô. Dịu dàng nói. Tôi không nghĩ... Có thể để em đi được nữa. Diệp Đàn khẩn trương đến mức tay chân cứng đờ. Tại sao kịch bản lại trở đến như vậy? Diệp Đàn cực kỳ cực kỳ không chịu nổ kích thích này. Anh... Anh không bị rót sao? Bạch Ngọc Y nhẹ lắc đầu. Đến sát Diệp Đàn, hồ lên môi cô, sau cùng lưỡi hắn ung dung tiến vào trong miệng Diệp Đàn. Không phải sốt, động dục mà thôi. Giọng nó thì lại lùng bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng hắn đã phát sinh rục vọng mãnh liệt. Tại hắn cởi đút áo đầu tiên của cô, Diệp Đàn không nhận ra, nhưng bỗng nhiên thấy mát mẻ, khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút. Cô theo bản năng vội vàng gọi hắn. Nam thần Ngọc Bạch Y dừng động tác, Hắn đang hôn vành tay cô Nhưng nghe thấy tiếng cô gọi Hắn lập tức dừng lại Đầu ghé sát tay cô Nhẹ thở ra Diệp đàn vô cùng xấu hổ Cô hoàn toàn không nghĩ tới Mình có thể nhìn thấy Ngọc Bạch Y như vậy Bọn họ nằm chung một chỗ Hắn lại dã sức kiềm chế mà thở sốc Không thống chế được Dơ tay cỡ đút áo của cô Sao có thể đè nén được chứ Xin lỗi Giọng hắn khàn khàn Sát bên tay cô Khoảng cách gần như vậy, giống như đang khiếu khích lỗ tai của cô vậy, nhưng mà không muốn ngừng lại. Chóp mũi trong miệng diệp tàn đều là mùi hương của hắn, lỗ tai của cô nhọt muốn chết. Mỗi một động tác của Ngọc Bạch Y đều khiến toàn thân cô giá rời. Thực ra cô cũng không có sức để từ chối Ngọc Bạch Y. Bản thân cô cũng không rõ mình có bằng lòng hay không. Nhưng đối với Ngọc Bạch Y mà nói, cô cũng không ghét bỏ hắn. Hơn nữa, đã là vợ chồng. Cả hai đều thích nói thích nhau. Vậy cô cự tuyệt hắn làm gì? Diệp đàn bồn lỏng bàn tay, đang nắm chặt ga giường Cô vũ bản thân phải dũng cảm ôm lấy cổ Ngọc Bạch Y. Cô nhắm mắt lại, dùng vẻ mặt thấy chết không sợ, cùng giọng nói nhẹ nhẹ như mũi kêu nói. Vậy... Vậy cứ tiếp tục đi. Sau đó cô nghe thấy tiếng Ngọc Bạch Y cười lần nữa, hoàn toàn không giống lần trước. Lần này giọng hắn khàn khàn, trầm thấp, vô cùng nhẹ. Diệp đàn cảm thấy xương cốt của cô bị tiếng cười kia, làm cho sống lại phần nửa. Diệp đàn lập tức mở mắt nhìn. Ngọc Bạch Y nhìn cô chăm chú. Ánh mắt màu bạc, có chút vui vẻ. Giống như ánh sao sáng ngoài trời. Môi hắn luôn nhạt màu. Nay vì hôn nhiều mà có chút hơi đỏ. Mái tóc đen dài, lặng lặng rũ xuống. Vẻ mặt của hắn lại trở nên... Kiềm chế như cũ Bởi vì ý hiện trong mắt Cộng thêm màu môi Khiến bộ dáng của hắn giống như sung sướng Ánh mắt Diệp Đàn nhìn thẳng Cho đến khi Ngọc Bạch ý cú đầu hôn cô lần nữa Hắn mới nói nhỏ Không nên khuyến khích sục vọng Cô nữ ngốc Hắn chỉ nhẹ nhàng hôn Lời nói cũng rất nhẹ Từng câu từng chữ đều ôn hòa chậm rãi Làm cho Diệp Đàn cảm thấy Ngọc Bạch Y thực sự rất yêu thương, quý trọng cô. Không bắt đặt em nữa. Hán hôn lên mí mắt cô, giọng nói khàn khàn, cuối cùng nói. Em nghỉ cho khỏe đi. Sau đó Ngọc Bạch Y thận trọng cài nút áo của Diệp Đàn lại, còn muốn trải tóc đắp chăn giúp cô. Khoan đã, chuyện gì thế này? Diệp Đàn ngước mắt nhìn Ngọc Bạch Y đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh. Một lúc lâu sau, cô cũng chưa kịp phản ứng. Ngọc Bạch Y khóa cửa. Sắc mặt hắn lập tức biến thành màu trắng. Hắn đẻ nén nhưng không thể khống chế khóe miệng chảy xuống dòng màu tươi. Hai tay hắn trống trên bùn sửa, mồ hôi lạnh thì nhau rơi xuống trên mặt bàn. Bộ dạng của hắn có chút chật vật. Lòng tộc thành niên, cử cách trăm năm lại động dục một lần. Trong quá khứ việc này không ảnh hưởng gì nhiều đối với hắn. Hắn cũng không để ý, bởi vì tu vi của hắn cao, tính tỉnh lạnh nhạt ít ham muốn. Hơn nữa sống nhiều năm ở Thương Sơn, Hàn khí rất nặng, hắn cho rằng long tính dục niệm và động dục sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn. Vì vậy dù biết thời gian động dục, hắn cũng chưa từng phải lo lắng. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày phải mất khống chế. Lần đầu tiên hôn môi Diệp đàn, hắn lập tức nghĩ tới ý nghĩ sảng bệnh vừa nãy phát hiện thời gian động dục của bản thân sắp tới, chưa kịp suy nghĩ nhiều, Chỉ nhớ kỹ khuôn mặt cô gái ấy Sục niệm liền tăng lên Trước kia hắn chưa từng lo lắng Vì vậy không có nhiều sục vọng Mà bây giờ Đã có trong người trong lòng Cho nên mới có tư tưởng điên cuồng Cái này bộc phát theo thời gian Vì vậy cũng nhanh chóng kết thúc Hàn hóa thuần thành sồng Lại mở ra kết giới Chính là không hy vọng cô đường kia sẽ tới Tuy nhiên Ngày ngày hắn phá vỡ quy tắc thiên đạo sức mạnh của hắn bị linh, bị thuyền giảm. Kết giới không quá mạnh mẽ, mà trên người diệp đàn lại có tâm lân của hắn. Cho nên có thể đi xuyên tất cả kết giới hắn lập. Hơn nữa, cô nương kia cố chấp muốn tới gần hắn. Dù nàng bị thương, cũng muốn ôm lấy hắn. Vì vậy, hắn không có cách nào kiềm chế được nữa. Nếu như không có quy tắc bài xích, đặc biệt là không được thân mật ở chỗ này. Trên thực tế mà nói, Hắn sẽ cùng với nàng sinh em bé Một em bé xinh đẹp Ngoan ngoãn giống như nàng vậy Nhưng mà bởi vì hắn ở chỗ này Hắn không còn nhiều sức mạnh Bạch Uyển Thư từng hỏi hắn Hắn có thể chống đỡ được bao lâu Lúc đó hắn trả lời 30 năm Vẫn còn 30 năm Bạch Uyển Thư chấp nhận hắn và Diệp Đàn Ở chung một chỗ Chỉ nói một câu Không nên độc thì đừng độc thế giới này sẽ không cho phép một chủng loại dị thường ra đời. Suy nghĩ biện pháp toàn vẹn trước, hắn không thể độc hắn chỉ cần chăm sóc tốt nàng là được rồi. Trong cơ thể nóng, khô, ngày càng mất kiểm soát. Ngọc Bạch Y cau mày, hắn không thể khống chế bản thân, không nghĩ về cô nương ngoài kia nữa, cũng không cách nào khống chế sục vọng ngày càng lớn. Ngọc Bạch Y đành mở cửa phòng vệ sinh, lấy một cái ly, đặt vào buồn rửa tay, sau đó rót đầy nước, Bản thân hắn biến thành một con rắn trắng Khoảng 40cm Yên lặng nằm trong ly Hắn là thần giống hàn vạn năm Số lần hóa thành hình rộng rất ít Chứ đừng nói là quay về thời điểm ấu sinh Hắn nhắm mắt chỉ xuống đáy chén Cảm thấy bản thân thật thất bại Miệng thầm độc thanh tâm chố Diệp đàn ở bên ngoài ngơ ngắc cả nửa ngày Im lặng Ngẫm lại sự tình vừa trải qua Tổng kết Câu đầu tiên mi bị người nào đó trêu gẹo treo kẹo xong để xoay người bỏ chạy. Quả thực là không thể tha thứ. Diệp đàn từ trên sường đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh. Là Ngọc Bạch Y, Nam Thần. Tôi nói cho anh biết, tôi rất giận đấy. Nếu là Diệp đàn trước đây, khẳng định không dám nói chuyện như vậy với Ngọc Bạch Y. Nhưng mà Diệp đàn bây giờ rất mạnh mẽ, hùng hồ đứng trước cửa, miệng lầm bẩm Tôi đã nói anh rất nhiều lần rồi, không được tùy tiện chơi đùa người khác. Hồi nãy tôi dũng cảm đồng ý anh rồi. Sao anh dám ngang nhiên bỏ chạy khiến tôi thật quá mất mặt? Tức chết mà. Diệp đàn lấy tay, che đi khuôn mặt nóng bừng. Đột nhiên phát hiện ra, hình như mình đã sai trọng điểm. Mỹ vệ cao quý, lạnh lùng. Diệp đàn hắng giọng một cái. Ngọc Bạch y, thê tử đại nhân cảnh cáo ngươi. Không có lần sau đâu. Nửa ngày sau vẫn yên tĩnh. Trong lòng Diệp đàn rót cuộc cũng có chút hoảng sợ. Cô biết rõ Ngọc Bạch Y rất cương chiều cô. Cho dù hắn không thích nói chuyện, nhưng ở trước mặt cô đều rất kiên nhẫn, chu đáo. Không cần biết có chuyện gì xảy ra. Ngọc Bạch Y chắc chắn sẽ trả lời. Đối diện với hắn, hắn sẽ dùng sự dịu dàng bình tĩnh để ứng xử. Tuyệt đối không có chuyện trả lời. Nam thần, Diệp Đàn đề cửa phòng vệ sinh ra. Trước mặt không một bóng người. Nam thần, anh được làm tôi sợ. Anh ra đi mau lên. Diệp đàn còn chút hoảng hốt Cô cảm giác rằng nếu Ngọc Bạch Y không có ở đây Nếu hắn bỏ đi rồi Cô sẽ đi tìm hắn về Nam thân Ngọc Bạch Y Phạm Huy Anh mau ra đi Diệp đàn mơ hổ gọi mà Ngọc Bạch Y vợ vừa nghe thấy tiếng diệp đàn Lập tức mở mắt ra Nhưng màu của hắn khá giống màu ly Lý nước lại đục Cơ thể của hắn hơi nhỏ Cho nên diệp đàn không chú ý đến hắn Hắn chỉ có thể dùng đuôi quấy mặt nước Tạo ra tiếng vang, để cái sự chú ý của Diệp Đàn Ánh mắt Diệp Đàn rốt cuộc Cũng là tịnh tựa chỗ hắn Cô im lặng đứng xem Cái con vật có chút giống như con lươn Nhưng trên đầu có sử nhỏ Trên miệng ly còn có móng vuốt của nó Không nói gì Hồi lâu sau, Diệp Đàn nén cười hỏi Khủ khủ Anh là nam thần của tôi sao Ngọc Bạch Y nhẹ nhàng gật đầu Tỏ về thừa nhận Sau đó xoay người bơi vào trong nước Thân thể dài nhỏ chìm dưới đáy. Hiện tại, hắn không muốn gặp người, cũng không muốn nói chuyện. Nam thần, Diệp đàn cẩn thận từng ly từng tí. Nâng cái ly Ngọc Bạch Y đang ngủ lên, nhịn cười. Sao lại có thể ngủ trong cái ly nhỏ như vậy? Nam thần, tôi đổi chậu cho anh nha. Ngọc Bạch Y ở đáy nước từ từ nhắm mắt lại không nhúc nhích. Cuối cùng Diệp đàn lau chùi cái chậu cây màu xanh thật rẽ. Thay nước rồi nhẹ nhàng chuyển ngọc bạch y qua Nam thần Sao anh lại biến thành hình nhỏ như vậy Diệp đàn tò mò hỏi Anh không sao chứ Hình dạng như vậy rất đáng yêu Không ngờ anh cũng có thể đáng yêu như vậy Nhưng mà thực ra Không có vấn đề gì hết chứ Rốt cuộc Động dục là việc thế nào Thật thần kỳ Thật ra lúc nãy tôi chuẩn bị kỹ lắm rồi Tôi không ngờ bản thân mình Lại nhanh chóng bị gục ngã Có lẽ bởi vì đó là nam thần anh chăng? Suốt đời này Ở chung với nam thần anh Như vậy cũng rất tốt Nam thần, nếu anh vĩnh viễn ở hình dạng này Tôi cảm thấy càng có khả năng Tôi sẽ được ở bên anh Tôi sẽ càng hạnh phúc Diệp đàn ôm cái chậu màu xanh Nói lẳng nhàng cả đêm Cuối cùng không nhịn được ngủ gục Cô ngồi trên ghế Đặt hán trên mặt bàn Vòng tay ôm lấy rồi ngủ say Ngọc Bạch Y bơi từ đánh lên trên mặt nước Móng vuốt đặt trên mép trọng Hàng nghiêng đầu qua Dịu dàng hôn đầu ngón tay của cô Cô nương thân ái Nàng có biết hay không Hóa ra ta tưởng mình rất thích nàng Nhưng về sau mới biết Ta không phải là thích nàng Mà ta thật sự rất yêu nàng Bởi vì yêu Cho nên kiềm chế Cho nên quý trọng